Sai đều nhận, nói cái gì thả rằng lưng bèo bèo danh cũng muốn còn lao tăng một cái công đạo, còn còn không phải là muốn cho Mao Đản tiếp theo kiếm tiền. Vệ Thánh đem giấy viết thư điệp lên, đặt ở một bên, nói, cũng không có gì không tốt, có thể nghĩ đến bằng này phát tài, Mao Đản là người thông minh, chỉ là từ nhỏ đi chật lộ, hắn tâm không ở chính đạo. Liên này đầu bóc, có cái nghề cho hắn kiên định kiếm tiền so nghèo hảo, nghèo khả năng bi quá hóa liều phạm phải đại sai.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 Là nói trên người kia cổ kính nhi. Hoàng đế hạp một miệng trà, chấm nói, chấm đọc hắn mấy năm nay làm văn trường, xem sự không ngươi đấu thắng ở có kia một khang nhiệt tình, chờ này kỳ tán quán lúc sau, chấm cho hắn một cơ hội nhìn xem. quan có kia ý tưởng không đủ, còn phải có kia bản lĩnh mới được. Đề bạn hai trọng dụng ai vốn dĩ chính là xem hoàng đế tâm ý, vệ thành không nhiều thăng ngôn ngược lại nói chút thông chính tư sự tình.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 Chấm trong lòng hướng vào hắn, trông cậy vào hắn có thể cho thái tử một ít chính diện tích cực ảnh hưởng, ái khanh nghĩ như thế nào? Thiệt tình lời nói sao? Tưởng cái gì liền nói cái gì, chấm bao lâu trách tội quá ngươi. Vệ thành quả nhiên nói, đứng ở làm phụ thân lập trường, thân đau lòng cốt đục, tự nhiên không muốn. Đứng ở làm người thân lập trường, mãn kinh thành không còn có ai so vi thần càng minh bạch hoàng thượng khó xử, thái tử bên kia xử lý không tốt đích sát xấu hổ.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 Phía trước hắn người nhỏ dùng sa bàn, hiện tại không sai biệt lắm, cầm bút ổn tay kính nhi cũng đi lên, gần nhất đi theo nghiên mực luyện tự, mỗi ngày đều phải viết thượng hai thiên. Khương mật hồi xong lời nói, nữ mày hỏi, tướng công ngươi lúc này nhắc tới tuyên bảo, chẳng lẽ sự tình cùng hắn có quan hệ? Nhị lao đều cảm thấy không có khả năng a Năm tuổi hoa có thể có chuyện gì? Vệ thanh nói, hoàng thượng cố ý chỉ tuyên bảo tiến cung đi làm thái tử thư đồng.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 Nghiên mực đáng tiếc à, hắn vẻ mặt đáng tiếc, ủy khuất nói, như thế nào ta lúc trước không này chuyện tốt. Vệ thanh mang trà lên chén chậm gì gì uống một ngụm, nói cho hắn bốn dĩ có, đại hoàng tử cùng ngươi tuổi sắp xỉ, lúc trước hoàng thượng cùng ta để qua, ta cử. Vì sao a? Thượng thư phòng chỗ nào không hảo cha ngươi còn trướng mắt. Việc này khương mật là biết đến, giúp đỡ nói, cha ngươi không phải khinh thường thượng thư phòng, là sợ ngươi tiến cung đi gặp rắc rối.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 Lại về quá khứ xem tuyên bảo. liền nghe vệ huyên nói sẽ không có hại. Ngươi tưởng tiến cung đi học tập. Tưởng. Cha ngươi nói cho thái tử làm bạn đọc chính là đi thay người chịu quá, ngươi vẫn là muốn đi. Ta tưởng, trong cung tiên sinh giáo đến hảo. Nghiên mực nghe cũng nhạc à, trục huynh đệ bả vai khen hắn giác nộ cao. Cách luôn đều nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, cha chính là khổ lại đây. Ta cùng đệ đệ liền quá ngọn, bảo ngươi vào cung nhưng đến hảo hảo học tuyên bảo gật đầu, là phải hảo hảo học, tranh thủ vượt qua đại ca. Xem bọn họ huynh đệ như vậy lạc quan, mặt trên nhị lao bao gồm đường đường khương mật tâm hảo mệnh, thật là người tiểu không biết sầu. Xem phu nhân vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, vệ thành bắt tay đắp qua đi, yên tâm đi, liền tính sẽ gặp được một ít phiền thoái, ra không được sự. Hoàng thượng nếu cùng ta đã mở miệng, tổng muốn hộ hắn an toàn. Ai không biết ta cùng phu nhân phu thê tình thâm,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 chẳng sợ gió chiều nào theo chiều ấy cũng đừng quá mức. Vệ huyên cứ như vậy bắt đầu rồi hắn vỡ lòng chi lộ, từ năm tuổi nhiều ngày thiên cùng hắn tra một đạo ra cửa, thiên không lượng người đã ở thượng thư phòng ngồi xong, xem tiên sinh không có tới, người khác còn ở châu đầu ghé thai nói chuyện thiếm, hắn đã trải lên giấy tuyên thành bắt đầu luyện tự. Ở trong cung đọc sách chính là hảo, giấy và bút mực mọi thứ đều là công phẩm, còn có thể tùy tiện dùng, không cần tiết kiệm.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 Cảm thấy ông trời thực xin lỗi ngươi thời điểm như thế nào không nhìn xem những người khác. Ngươi đánh tiểu cẩm ý liền ngọc thực, người khác đánh tiểu vì nô vì tỷ. Hương khánh tức điên, ngươi lấy bổn thái tử cùng tiện dân làm so. tuyên bảo đen nhánh một đôi mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi lâu, nói, ngươi nếu là như vậy tưởng, chẳng sợ không chịu quá thương hoàng thượng cũng sẽ không hướng bảo ngươi. Cha ta nói, hoàng thượng là nhân nghĩa chi quân, yêu dân như con, sẽ không thích nghe ngươi miệng đầy tiện dân. Ngươi khinh thường bổn thái tử còn tiến cung tới thư đồng trong cung tiên sinh giáo đến hảo ta ca nghe nói ta muốn vào cung thực hâm mộ nay ngươi một nhà thật con mẹ nó không phải đồ vật kia vệ ngạn liền không phải cá nhân bởi vì hắn các hoàng tử chịu quá nhiều ít chắc trở cái này vệ huyên cũng là cái làm giận ngọn ý nhi thái tử nghiến răng nghiến lợi hỏi ngươi không sợ bổn thái tử xử lý ngươi huyên bảo là thật sự không thích mở miệng hắn khó được nói nhiều như vậy lời nói hắn nói.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 nửa mặt triều vệ thành nhìn lại, kỳ thật thái tử cũng không phải thật sự tưởng luyện tự, hắn tưởng kịch bản ta, làm ta hủy đi đài, ta nói hắn. Nói như thế nào? Liên cung đại ca nói ta như vậy nói. Vệ thành! Thái tử cái gì phản ứng? Hắn muốn thu thập ta, ta nói liền hai ta ở, ngươi liền nhân chứng cũng chưa, hoàng thượng có thể tin ngươi mới là lạ. Vệ thành trên trán gân xanh thình thịch, bên đường liền tưởng tấu hắn ngông, tuyên bảo nói.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 Hắn không mở miệng ngươi thường xuyên chú ý không đến có người này. Nghĩ đến vệ thành vui vừa nói, đương ca ca có thể là anh em kết nghĩa nói cùng nhau nói, nhà hắn con thứ hai lời nói đặc biệt thiếu, trước kia có thể một ngày không hẹ răng, muội muội sinh ra lúc sau hảo chút, nhưng cũng là có thể không mở miệng tận lực không khai. Hoàng thượng nhìn tuyên bảo luyện tự, người mới học đều như vậy, đề bút chính là ngốc thô hắc, hắn biết đến lại rất ngay ngắn, ngay ngắn, nhìn phi thường dụng tâm.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 Còn từ hắn tiếp tục, vệ thanh rất muốn đỡ chán, hắn chàn đầy bất đắc dĩ nói, sau lại thu được hồi âm, nói là đại cháu trai ở huynh tẩu đồng ý dưới để bút sáng tác, viết cái này gần nhất hoàn nguyên cái chấn tướng, thứ hai khích lệ bần ra học tử khắc khổ đọc sách, tam tới là đại cháu trai cảm thấy khoa cử con đường này khó, nghèo tác tư biến. Thân đánh giá đệ tam điều là mấu chốt, cùng trường sớm tại gửi thư thượng nói sách này ở Túc Châu bên kia bán rất khá.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 chậm rãi một nhà huynh đệ chi gian mới có trinh lệch Hoàng đế nghĩ không chịu đọc cũng là vì không thể đọc ra, bất quá nhà này nhi tử đầu dưa đảo còn rất đủ dùng, còn có thể nghĩ đến lương dựa thúc thúc phát tải. Nhà khác ra cái năng lực người, đều là buộc tiền đồ cái kia trở cả nhà đi, nhà hắn coi ý tứ, còn có thể nghĩ đến viết thư bản thư. Này thật là đứng đắn lai lịch. Vệ thành cũng đích sát xấu hổ, nhân ra cha mẹ làm vai hề đều cảm thấy không có gì. Chịu thổi phồng lại có thể nói gì? Chỉ có thể tùy ý hắn đi. Vệ thành cảm khái một câu, nhanh như vậy để nhị sách liền ra tới, đại cháu trai sáng tác nhiệt tình rất cao. Ái khanh còn không có xem qua. Không thấy quá. Này sách viết đến ngươi trúng cử, chấm nhìn vài đoạn, nhân vật khắc họa phi thường no đủ, ngươi cháu trai là khối viết thư tài liệu. Chỉ là nhân phẩm kém một chút, đương cha mẹ chẳng sợ có tất cả không phải, cũng không lo chịu nhi tử chỉ trích.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 Hắn nói xong ăn mẹ ruột liếc mắt một cái liếc, sau này ruột ruột, đem miệng nhắm lại. về đại gia mới không biết Mao Đản kia thư đã đưa đến Hoàng thượng trước mặt, quá song năm đến bây giờ, bọn họ lại thu hai số tiền. Hiện giờ Trần Thị liền méo vượt qua 3.000 lượng bạc, bọn họ một nhà đã từ ở nông thôn dọn đi, cũng chưa trụ trấn trên, trực tiếp ở huyện Thành Trí nhà cửa. Trần Thị thế Mao Đản bố trí hảo thư phòng, lại cấp xuân sinh tìm cái học đường, còn mua hai cái nha hoàn hầu hạ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 Hồ Hoa vẫn là lấp đầu, nói hắn không phải này khối liêu. Lý Thị nhìn đứa con trai này, 15 tuổi, vóc người cao lớn, bộ dáng không kém người cũng thật sự, chính là quá ngu ngốc. Lúc trước hắn cùng Mao Đản cùng nhau đọc sách, hắn chính là không thông suốt cái kia. Hiện tại Mao Đản bó lớn bạc tránh trở về, nhà mình cái này trong lòng chỉ nghĩ trông trọn, quang sẽ trồng trọt có cái gì tiền đồ. Biết hậu Sơn cư sĩ chính là Mao Đản đều đã nửa năm. Này nửa năm gian Lý Thị mỗi ngày đều ở nén giận, thậm chí khí bị bệnh hai lần. Hai huynh đệ cùng nhau nghèo túng thời điểm, nàng còn hào quá một ít. Hiện tại là Lao Đại Lao Tam từng người phát đạt, lưu lại Lao Nhị bất ức ở nông thôn, nàng nghĩ như thế nào đến thông. Hồ Hoa trông cậy vào không thượng, Lý Thị cũng không thể trơ mắt nhìn đại phòng vất tiền, nàng đi đại thúc công kia đầu náo loạn một hồi, muốn cho đại thúc công thỉnh ra Pháp thu thập Lao Đại một nhà. Đại thúc công lại không có muốn xen vào ý tứ, Lý Thị liền muốn cho Hổ hoa để bút viết một phong thư đưa đi kinh thành, làm lao gia tử ra mặt quảng quảng. Nay phong thư còn ấp ủ, kinh thành bên kia đã thu được một khắc phong, Khương cẩu tử đưa tới, nói cho tỷ tỷ tỷ phu trong nhà tình huống, rằng hắn thành thân, tức phụ nhi người không tồi, ôn nhu hiền huệ. Từ này phong thư nhìn ra được cẩu tử thay đổi một ít, từ trước là cái ăn ngon uống tốt hôn nhật tử.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 Ngươi nhìn xem tin thượng viết cái gì, nói đơn giản một chút. Nghiên mực bay nhanh quét xong, này mặt trên hỏi một chút ra ngoại thân thể chẳng huống quan tâm cha ta con đường làm quan, mặt khác độ dài đều đang nói viết thư sự, đại khái là nói đăng khoa đệ đệ cũng muốn bỡ lòng, mau đảng ca viết cái kia sẽ gây trở ngại hắn, làm ra ngoại quảng quảng. Bọn họ là ý gì? Muốn cho ta cùng ngươi ra như thế nào quảng? Muốn mau đảng ca ngừng không được lại viết, còn muốn bồi thường bọn họ?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 Lúc trước nháo phân ra nháo quải điển thời điểm như thế nào không nghĩ có thể hay không gây trở ngại Lao Tam. Cũng là Lao Đại tức vụ không phân nàng tiền, không nói ngang nhau, chẳng sợ thiếu phân nàng một chút, chỉ cần có đến bắt người xem nàng có thể hay không nháo. Lao Thái Thái không nghĩ cho nàng đương thương sự, không cho quảng. Nhị phòng bên kia nhất đẳng nhị đẳng không chờ đến hồi âm, nàng thiếu kiên nhẫn thượng trong huyện đi tìm một hồi, phát hiện đại ca một nhà ở thể diện tòa nhà, còn có nhà hoàn hầu hạ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 Hồ Hoa chỉ biết viết dùn thư nhà. Ông trời thật là mắt bị mù. Nàng tự nhận là trừ bỏ bộ dáng thiếu chút nữa. Chính mình các mặt không có không đổi kịp khương mật. Cũng là hảo tính tình. Ôn nhu hiền huệ nghe nam nhân lời nói. Cẩn mẫn sẽ quang hàn ra. Nàng cùng khương mật liền sống thành hai loại bộ dáng. Đó là nam nhân chi gian trên lệ quá lớn. Thả không để cập tới. Hiện tại đâu? Dựa vào cái gì liền vụng về đại tẩu đều so nàng thống khoái. Nàng thông minh.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 chờ về sau đăng khoa chúng cử trung tiến sĩ chúng ta cũng sẽ có ngày lành quá chẳng sợ hết thể thuận lợi kia cũng là mười mấy hai mươi năm sau nếu là không thuận lợi đâu vệ nhị lang nói hơn nữa lao đại đưa tới kia năm mẫu chúng ta loại gần bốn mươi mẫu điển không lo ăn uống bọn họ đều dọn đi rồi đều vào thành hưởng phúc đi ngươi liền cam tâm không cam lòng lại có thể sao còn có thể theo vào thành đi lý thị nhếch môi nói nếu kinh thành mặc kệ Bọn họ cũng có thể đi tìm cái thư sinh hợp tác tránh cái này tiền, hồ hoa sẽ không viết, luôn có người sẽ. Vệ nhị lang cảm thấy không tốt, đọc sách như thế nào sẽ lặp lại đi đọc giống nhau chuyện xưa. Cùng hắn mông mặt sau bán không được. Vậy trơ mắt xem nhà bọn họ tài bạc triệu. Dựa vào cái gì đâu. can nguyên 17 năm chính là lăn lộn lại đây, quê quán bên kia không đỉnh quá lăn lộn, đến nỗi kinh thành sao.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 Ngươi hảo hảo nói với hắn lời nói hắn coi thường, mang quá một đốn người thoải mái. Kia lúc sau nói chuyện đều xuôi thai rất nhiều, thái độ cũng chân thành một chút, không phía trước như vậy nhiều tình kế. chương 164-164 Khương mật lúc ban đầu lo lắng giống như tất cả đều là dư thừa, tuyên bảo ở thượng thư phòng một đãi mấy tháng, không ra quá đừng rẽ, nàng mới cảm thấy trong cung cũng không phải như vậy đáng sợ, đang muốn tự rêu nói lúc trước khẩn trưng qua. Đêm nay, Khương Mật liền làm mộng. Lúc này, mùa thu đã qua đi, kinh thành lại lanh đi lên, bầu trời phiêu hai chàng mỏng tuyết, đi vào giấc ngủ phía trước Khương Mật còn nói thầm cháy giường đất nên tiêu cháy, lại ở tính toán làm siêm y địa sự. Còn có trương ma ma cùng nàng đánh cái thương lượng, giảng cô nương này đều hai tuổi, ngóng trông đại gia sớm sửa miệng, lén trường hợp têu nhũ danh còn thành, đương người ngoài mặt vẫn là đến têu đại danh.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 Đối đương nương người tới nói, con cái là huy hiếp, chẳng sợ nàng bản thân tính tình lại hảo, gặp phải có người muốn đả thương hại trong nhà mấy cái tiểu nhân cũng sẽ vô pháp nhẫn mại. Khương Mật nói, liền nói hoàng tử thư đồng không phải người đương, chẳng sợ thượng thư phòng tiền sinh giáo đến lại hảo, ta cũng không muốn xem tuyên bảo đi ăn này đau khổ. Ta nhi tử là không bằng hoàng tử quý giá, cũng là ta 10 tháng hoài thai cực cực khổ khổ sinh hạ tới thật vất vả nuôi lớn.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 Thật lâu không gặp ngươi hổ ngẽ bộ dáng. Này buồn cười sao? Không phải buồn cười, mật nương ngươi bộ dáng này ta coi đau lòng, đau lòng đồng thời lại rất ái xem, ngươi tức giận hoặc là sốt ruột bộ dáng đều thực tươi sống. Bình thường một mạc thật sự, lúc này tựa như dùng chu sa nhạc sắc dường như. Phía trước còn có một lần, bác thượng đi thi đồ kinh than đá thành lần đó, lúc ấy ở trong xe ngựa làm ngộng, nàng tỉnh lại khí hống hống bộ dáng vệ thành đến nay đều nhớ rõ.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 Ngươi sai không ở nơi này, sai ở mắt bị mù, nhìn không tới người khác dụng tâm lương khổ. Ngươi cảm thấy ngươi là chủ tử hắn là nô tài, ngươi cao hứng cho hắn cái hòa nhã, không cao hứng là có thể tùy tiện trừng phạt. Lại đã quên ta nói thượng vị giả phải có nhân ái chi tâm, ở dâu riê sự tình thượng muốn khoan dung nhân tử, có thể minh biện trung gian nghe lời hay. Hưng khánh ngươi làm chấm thất vọng rồi, chấm nếu là giống ngươi như vậy thay đổi thất thường bạo ngược vô đạo, dựa vào cái gì đến vạn dân ủng hộ.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 Ngươi nếu muốn để cho người khác tôn trọng ngươi, chẳng sợ không quen nhìn ngươi cũng dễ dàng không dám động ngươi, cũng rất đơn giản, chạm thượng chỗ cao, lấy chủ quyền bính. Thuyên bảo chưa nói cái gì, vệ thành biết hắn nghe lọt được. Ngẫm lại lúc này tao ngộ cũng không có gì không tốt, xem như cho hắn một cái khắc sâu giao hấn, nhà mình này hai cái là thông minh, vẫn là quá non một chút. Muốn từ nhỏ Nam Hải trưởng thành đến đỉnh thiên đạp đất Nam Tử Hán, đau xót cùng chắc trở không thiếu được.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 Nghe thấy đệ đệ nói, hắn cố ý không nghe giảng làm ta thế hắn bị phạt, còn làm ta quỷ, nếu không phải cha lại đây, ta chân liền không phải chính mình. Vệ thanh theo ở phía sau, xem kia hai cái kẻ dở hơi ở phía trước đi, nghe bọn hắn một cái đoán giận một cái an ủi, nghiên mực nói hắn về sau muốn càng thêm đem kính, muốn rất có bản lĩnh mới có thể bảo hộ đệ đệ bảo hộ người nhà. Tuyên bảo cũng ở gật đầu, nói lại không thể làm người như vậy khi dễ.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 Hương Khánh biến thành cái gì bộ dáng cùng hắn lại có gì quan hệ. Lấy Thương Mật nói nói, cố nhà mình đều cố bất quá tới, nào có nhàn tâm nhọc lòng nhân ra. chương 165-165 Đêm đó ra phó liền bị nước gấm cấp tuyên bảo che đầu gối, Khương Mật nhớ rõ nhi tử sẽ sinh bệnh không riêng bởi vì quỷ đến lâu rồi hàn khí nhập thể, còn có trong lòng vượng hững. Vì thế, đương đương còn tìm nhi tử nói chuyện lời nói.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 Liên giống như đại phòng mao đảng kia cũng là thực thông minh, nếu không thông minh hắn có thể nghĩ đến cái loại này phát tài biện pháp. Hoàng thượng mặt khắc cấp thái tử tuyển cái thư đồng, cái này số tuổi thượng so thái tử còn lược lớn hơn một chút, không quan tâm hắn sau lưng nghĩ như thế nào giáp mặt đều có thể lịnh hót lấy lòng, đa số thời điểm thái tử đều là cao hứng, ngẫu nhiên sẽ nhớ tới vệ viên trước kia ở thượng thư phòng học tập bộ dáng, rõ ràng là tiểu nhân nhi một cái nhìn còn hết sức lao thành.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 Nghe khuê nữ kêu nàng ngừ một tiếng. Nương A. Khương mật dương mắt, Sử ánh mắt dò hỏi nàng có chuyện gì. Phúc nữ nói muốn ăn lắm nổi. Năm đầu ăn qua hai lần, Lúc ấy ngươi mới bao lớn. Bất quá mới vừa mãn tuổi, Còn nhớ do này. Đại ca nói, ăn ngon. Xem nàng tràn đầy hướng tới khương mật xoa bóp khuê nữ béo mặt, Chê cười nàng là tham ăn cô nương. Phúc nữ liền ôm nàng nương cánh tay đem mặt hướng trên người nàng trôn.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 Nếu không có đáng tin cậy cách nói chủ khảo cũng có phiên thoái. Trên cơ bản, hơi chút ngẫm lại liền biết chẳng sợ muốn lấy lòng cũng đến chờ đến thi đỉnh thời điểm. Thật muốn đi lối tắt muốn tìm đối người. Tưởng câu đại lộ Thái Bình, nên đầu hoàng thượng sở hảo. Vệ thành sợ lâm cử nhân lại ở chỗ cũ bị té nhào, hắn hơi chút để ra một câu, nói đến người tại địa phương thượng làm huyện quan quách cùng trường, lúc trước bằng bản lĩnh ngạnh khảo, năm ấy còn đặc biệt nhấp nô bởi vì làm dối kỷ cương án phế đi một bảng, liền khảo hai lần. Nên hắn chung vẫn là có thể chung, hắn kia phong cách kỳ thật đều không phải hoàng thượng thiên vị, hiện tại cũng vẫn là làm được sinh động. Quách cùng trường làm 5 năm huệ lệnh mau mãn hai nhậm, có thể hay không thăng liền xem sang năm. Vệ thành không ở lại bộ nhậm trước, nói không hảo cái này, bất quá hắn cùng quách cùng trường có thư từ lui tới, xem đối phương vẫn là năm chắc.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 Chủ tịch lúc sau hắn liền không cười quá. Đầu năm hắn bảy tuổi sinh nhật, hoàng thượng đi hiệt phương điện xem hắn, hương khánh không banh trụ, trong lòng lại cấp lại sợ nói không thích hợp nói. Hoàng thượng vốn dĩ không nóng nảy, nguyện ý chờ hắn suy nghĩ cẩn thận lúc sau chủ động tỉnh phế thái tử, chẳng sợ vãn mấy năm đều có thể. Hiện tại hắn kiên nhẫn đến cùng. Bao dung là có hạ độ, hoàng thượng bị phi tần thần tử phụng đến nhiều kiên nhẫn vốn là không nhiều lắm. Hắn không phải không vì Hưng khánh tính toán.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 có tân nhân liền đã quên người xưa. Thật sự minh bạch người liền biết, hắn nếu phá tướng bị phế là sớm hay muộn, rơi vào này xấu hổ hoàn cảnh không phải bởi vì bị phế, mà là mất thánh tâm. Hắn bị bệnh, hoàng thượng cũng chưa tới xem qua. Còn có cái gì trông cậy vào người nói? Chương 166-166 Đầu xuân kia đoạn thời gian, nhị lao còn thu được mấy thứ hiếu kính, đồ vật là từ huyện Tùng Dương chẳng trọc đưa lên kinh thành.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 thôn hậu sơn cũng hảo nhị tẩu lại có mang đăng khoa tới rồi vỡ lòng tuổi tác nhưng là thôn học lao tu tài số tuổi lớn thượng một đông thân thể liền không tốt phảng phất không chuẩn bị lại dạy học sinh hắn đến đi xa lộ đi mặt khác học đường đi học khương mật đem tin xem minh bạch đem nội dung thuật lại cấp nhị lao mới vừa nói xong liền thấy bà bà bĩu môi không chờ nàng hỏi nô thị bản thân nói lao đại phu thê có thể nghĩ vậy chút mới là lạ đại phòng hiện giờ sợ là mau đản đừng ra Tin là hắn viết, lê cũng là hắn ăn bài. Phúc nữ ăn mặc tiểu áo bông ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ngọt nhìn nắng ngãi Nô thị tràn đầy hiếm lạ ôm cháu gái, nói, "Mao đản các mặt là muốn so với hắn cha cường không ít, nếu không phải từ nhỏ trường ai, có lẽ có thể thành chút khí hậu. Khương mật cười con mắt, nói, hiện giờ cũng rất nên cho trống, hắn cũng mới 16, liền thành đại phòng đương ra người.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 ngèo thời điểm vì mấy cái tiền đồng có thể vung tay đánh nhau, có tiền tầm mắt một cất cao, người tự nhiên liền phải mặt. Nhớ trước đây đại tẩu vì một ngụm ăn mỗi ngày sử mao đản lại đây khóc náo, lúc này nàng còn để mắt kia một cái dưa hai cái quả sao? Khinh thường. Đại Phong hiện giờ ngày lành quá, không cần ai nhọc lòng, nhưng thật ra nhị phòng thời vận có chút vô dụng. Cùng Mao Đản cùng tuổi hổ hoa không phải đọc sách tài liệu, đang khoa bị ký thác kỳ vọng cao.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 Này bộ lưu trình đi rồi thật nhiều năm, vẫn luôn không ra quá đừng rẽ, không ai lại không ai thiếu cũng không ai nháo, này năm xuân lại ra như vậy chuyện này. Lẽ ra sự tình là Khương Mật Quảng, Khương Mật này thân phận lại không có phương tiện tự mình đi thấy tá điển, nàng khiến người cấp nghiên mực để cái lời nói, làm nhi tử ra mặt. Nghiên mực mấy hỏi mấy đắp liền đem tình huống làm minh bạch, kêu hộ nhân ra thuê loại vệ ra đồng ruộng có mấy năm, không khất nợ quá địa tô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 Lúc này là trong nhà thân thích cầu đến ta láo mẫu trước mặt, mượn mẽ mượn lương còn tưởng cầu cái đường sống, mẫu thân đáng thương bọn họ luôn mãi nhắc tới, nô tải nghỉ thuê cho ai đều không ngại ngại chủ gia, liền thu hồi tới mấy khối phóng cấp trong nhà thân thích. Khương mật cùng nghiên mực một đạo nhíu mày. Khương mật không thích người khác như vậy, ở nàng xem ra là mẫu thân có thể chủ động đứng ra ôm trách, ở mẫu thân không tỏ thái độ thời điểm nhi tử không nên đem vấn đề hướng nương trên người đầy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 Mới đem này trang phiên qua đi. Nghiên mực cùng hắn nương nhắc Mai Thành, nói này nhân phẩm đức thượng lược có tì vết, hắn trọng chính mình nhẹ người khác, nếu không sẽ không sắp đến cẩy bờ vụ xuân phía trước làm ra loại sự tình này. Khương mật làm nghiên mực ngồi xuống, nói, mấy năm nay, nương chưa từng gặp qua không hề tỳ vết thập toàn người, chúng ta không thể bởi vì hắn có chút vấn đề nhỏ liền hoàn toàn phủ định hắn cảm thấy người này rất xấu, kẹp ở thiện ác chi gian còn có rất nhiều không khen ngợi đoạn người thường.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 Có một số việc một chút truy cứu lên sẽ lộn xộn. Giống tương công, hắn chính là nghiêm khắc kiểm chế bản thân khoan với đại nhân. Từ trước quải điền chính là, hắn không làm, nhưng cũng sẽ không vọt tới nhà người khác đi khoa tay môi chân. Hiện tại làm quan cũng là, thuộc hạ đưa hiếu kính tới hắn không quá thu, nhưng cũng sẽ không ngăn không cho người khác thu. Tăng tiết hai thọ băng than hiếu kính từ xưa liền có, chỉ cần không phải một tắc ngàn vạn lượng bạc đều hảo thuyết.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 Hy vọng lâm đại ca hảo hảo phát huy đi, thi đình có thể treo lên nhị bảng liền thật tốt quá. Người trong nhà nói chuyện, vệ thành liền không chỉnh những cái đó hư, hắn nói đại khái là đồng tiến sĩ xuất thân, lâm huynh văn trương ta xem qua không ít, liền hoàng thượng yêu thích, muốn vào nhị bảng có điểm khó khăn. Lương trước chính hắn trong lòng cũng hiểu rõ, hắn muốn gì chuẩn bị trực tiếp trở về mưu trước, có thể được cái tam bảng tiến sĩ là ngoại ý muốn chi hỉ. Tâm lý thượng không có gánh nặng.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 bắt được đồng tiến sĩ xuất thân lúc sau lâm cùng trường lại đi vệ gia một chuyến là cho vệ thành nói lời cảm tạ đi lúc này hắn đã rõ ràng nhận thức đến chính mình cùng vệ thành trinh lệch, lượng trước chẳng sợ đỉnh tam bảng tiến sĩ danh hiệu về quê cũng đến từ nhỏ quan làm lên lấy bản thân tư chất không dám xa cầu ba năm nhảy dựng nói không hảo đời này huyện lệnh liền đến đầu lúc trước thực thuận lợi liền thi đậu nhất Đảng tú tài hơn nữa phải học quan thưởng thức vào Túc châu phủ học nay khiến cho hắn tự tin bạo liều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 Ngươi là tưởng nói các ngươi vệ ngạn chính là mỗi ngày cho ngươi huấn thành như vậy xuất sắc bộ dáng. Kia nhưng không. Hán khi còn nhỏ đào thật sự, còn có thể chính mình ngon sao. Đề tài tự nhiên mà vậy từ mau đảng cái kia thư chuyển tới trong nhà con cái trên người, đều là đương nương người. Ở quản giáo nhi tử đề tài thượng các nàng đặc biệt có cậu mình, đại gia phi thường thích nghe khương mật thành công kinh nghiệm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 Vẫn là hảo ngôn hảo ngữ nói được nhiều Vệ ngạn hắn trời sinh liền tương đối thông minh Không uổng kính là có thể minh bạch ta ý tứ Mấy năm nay lục tục dạy không ít Từ quy củ đến nhân sinh đạo lý không sai biệt lắm đều thể sống Bởi vì vẫn luôn là làm như vậy Từ nhỏ liền không phong túng quá hắn Hắn không có gì phản nghị tâm Không thỉnh quá ra pháp Không đánh chửi quá Một lần cũng chưa Khương mật nỗ lực hồi tưởng Hẳn là không có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 Trừ bỏ đế hậu, không ai hy vọng hoàng hậu này thai sinh ra nhi tử, thậm chí nói phi tần cũng chưa ngóng trông này thai có thể bình an sinh hạ. Kế hoàng hậu rốt cuộc cẩn thận, thêm chi có hoàng thượng giữ gìn, vài lần hưu kinh vô hiểm. Hiện giờ nàng bụng đĩnh đến lao đại, nhìn lại có 2-3 tháng nên hoài mãn, muốn sinh. Hoàng hậu cũng làm thái y y đem quá mạch, hỏi có không lấy ra nam nữ tới, thái y y lắc đầu, nói cái này sinh hạ tới mới biết được. Hoàng hậu nói nàng thích căn toàn, có phải hay không sinh hoàng tử cơ hội lớn hơn nữa? Cách luôn không phải nói toàn nhì tay nữ. Thái ý yể vẫn là kêu lời nói, nói không tốt. Hoàng hậu có chút căng chặt, may mà nàng còn biết tốt xấu, nghe được tiến hoàng thượng nói. Làm nàng tạm thời đem quyền lực thả ra đi nàng chịu, làm nàng ăn nhiều khẩu hảo hảo nghỉ ngơi nàng cũng làm theo. Nàng thời khắc nhớ kỹ tiên hoàng hậu giáo hấn. Vô luận như thế nào không thể cùng hoàng thượng đối nghịch.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 Hương thịnh khi tỉnh khi ngủ đứt quá tỉnh lại mấy ngày cảm thấy chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không được hắn kiêng kỵ vệ ra huynh đệ kết quả người là đỉnh đỉnh Trung Lương hắn Tín nhiệm không để cập tới cũng thế Hương Thịnh như vậy nghĩ cảm thấy chính mình rất thực xin lỗi người hắn cha thành như vậy về ngạn còn tiến cung cho hắn nhắc nhỏ nhi hắn không nghe không nghe chính là không nghe liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đem chính mình tìm đường chết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 Chẳng sợ tỉnh thời điểm cũng không thể đem thời gian đều dùng để nhớ lại cùng tình lại, còn muốn nghe nghe bên ngoài thanh âm. Nghe hầu hạ hắn cung tí nhắc mãi, như tần đi theo sinh cái công chúa, Dung Tần cũng đem ra hỉ mạch, hiện giờ hiện phương điện đã chủ tiến 4 vị hoàng tử, sang năm lại sẽ tiến một cái. Đúng rồi, còn có phế thái tử Hưng Khánh, giống như bị bệnh, hắn trước mặt người gần đây hướng ngự tiền chạy vài lần, phụ hoàng đi nhìn một lần. Nghĩ đến nguyên hậu sở ra phế thái tử, kia thật đúng là sinh ở đỉnh mấy thượng, chẳng qua à, hắn mô tộc quá mức kiêu ngạo, chuyện ngu xuẩn làm tẫn mấy năm gian liền đem tiền đồ trôn vùi rớt. Ở hương thịnh trong trí nhớ, hắn đăng cơ là hơn 30 tuổi sự, phù hoàng nhân bệnh đi, vốn dĩ hảo hảo người kia 2 năm thân thể đột nhiên sụp đổ, thái ý liền viện hết toàn lực không đem người cứu sống. Phu hoàng băng hà mấy năm trước, có thể nói đương chiều truyền kỳ vệ đại nhân tiến cung tự thỉnh cáo lao,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 Khi đó vệ ngạn vệ viên sớm đã một mình đảm đương một phía, hai người bọn họ dưới gối đều có thành dụng cụ nhi tử. Phụ hoàng lúc này mới chứa đầy nhiệt lệ chấp thuận hắn bái chiều, báo đáp thân tình chân ý thiết đã phát nói thánh chỉ cho người ta phong thưởng thêm tước, còn tự mình để bút viết tấm biển. Không riêng hắn phụ hoàng, trong chiều rất nhiều đại thần đều tặng biển, bá thánh nghe nói lúc sau cũng nhìn lại vệ đại nhân cả đời này, đều nói là khó được quan tốt, có hắn là lê dân bá thánh chi phúc.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 Hoàng thượng cũng có nghe nói, sau lại có một lần cùng vệ thành nói chuyện hiếm, nhắc tới vệ ngạn vệ huyên, nhớ do ái khanh nói qua, người kia hai cái nhi tử cũng là sinh ra sớm tuệ, còn ở ăn mãi thời điểm liền cùng nhà khác qua nhi bất đồng. Vệ thành gật đầu, đem nhà mình này hai cái tình huống nói nói, hoàng đế nghe phản phất rất cao hứng, nói hai lần thật tốt à. Xem vệ thành mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nói thất hoàng tử cũng giống như vậy. Hắn làm phụ hoàng đã ở chờ mong hoàng gia Có cái cùng vệ ngạn giống nhau thông tuệ hoa nhi Thác hoàng thượng phúc Vệ thành hồi tưởng khởi vệ ngạn nháo ra Tới rất nhiều giờ khóc giờ cười sự Hắn nói quá thông minh cũng là chuyện phiền thoái Vệ ngạn hắn 23 tuổi khi thực cái nhặt lời nói Trong nhà chỉ cần có người lánh hắn đi ra ngoài Trở về luôn có kinh hoách Kinh hoách Hoàng đế không như thế nào nghe minh bạch Thân cả gan cử cái lệ Hoàng thượng tùy ý nghe một chút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 quá mức yếu tú khó tránh khỏi bị người nhớ thương, nghiên mực tin tưởng vững chắc đánh hát xì thời điểm là có người ở nhắc mai hắn. Đừng nói, thật đúng là. Đêm nay hoàng đế đi rung tần trong cung, hoàng hậu mệnh ma ma đem thất hoàng tử ôm tới, nàng ôm càng xem càng thích, nói đứa nhỏ này lớn lên lúc sau có thể giống vệ ngạn như vậy thì tốt rồi, vệ ngạn 10 tuổi, sinh đến tuấn tiêu không nói, người là thật sự thông tuệ, hắn sớm mấy năm lần đầu tiên tiến cung liền thành công thảo hoàng thượng niềm vui.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 Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình vì cái gì tổng không lớn thích vệ gia huynh đệ, chính là bởi vì kia hai huynh đệ quả thực có thể nói hắn nhân sinh trên đường chứa ngại vật. Hắn mỗi lần cảm thấy chính mình biểu hiện hảo, tràn đầy chờ mong nhìn phụ hoàng, cảm thấy lúc này tốt khen ngợi, nên diện đều là một gáo nước lạnh. Phụ hoàng kia vài câu thiền ngoài miệng hương thịnh đến nay nhớ rõ. Ngươi năm tuổi vỡ lòng liền đã ý. Vệ gia vệ ngạn hai tuổi rơi biết chữ, sáu tuổi phía trước đi học song Tam Bách Thiên. Nhân gia có thể đọc sẽ viết. Ngươi này thơ tử văn chương còn không bằng vệ ngạn 6-7 tuổi khi. So mặt khác huynh đệ cường ngươi liền thỏa mãn. Hương thịnh ngươi như thế nào bất đồng vệ ra huynh đệ nhiều lần. Vệ ngạn liên tục mấy năm ổn bài quốc tử dám đứng đầu bảng, khảo hạch đều là đệ nhất. Tha hương thí thi hội đều liệt đầu danh, thi đỉnh lại rút thứ nhất chính là tam nguyên thi đầu. Nhìn xem nhân gia, kia mới kêu trời túng kỳ tài. Hoàng đế một phương diện là thật sự thích vệ ngạn, một phương diện cũng tưởng áp một áp hương thịnh. Ở hoàng tử bên trong hương thịnh là xuất sắc nhất, cơ hồ không ai có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, lại thuận hắn tâm ý khen người khác chỉ sợ có thể bay lên, ngược lại đả kích một chút hảo. Mỗi lần chỉ cần nói ngươi nhìn xem nhân ra, hương thịnh là có thể cách không cùng vệ ngạn phân cao thấp, hắn còn có thể so với chức càng nỗ lực chút. Trách chỉ trách hắn quá ăn này bộ, làm hoàng đế nói thành thói quen.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 Nếu không phải bởi vì tùy hứng tìm đường chết chính mình, Hương Thịnh còn phải chấp mê bất ngộ đi xuống. Chết quá một lần lúc sau, Hương Thịnh tưởng khai rất nhiều, cảm thấy đời này hắn liền khoan hồng độ lượng một chút. Lại nói hắn là trọng sinh tới, trọng đầu lại đến lúc này nhất định phải làm họ vệ cảm nhận được sống ở người khác bóng ma dưới cảm giác. Hắn kế hoạch làm vệ thành về sau so đối mấy đứa con trai nói, ngươi nhìn xem thất hoàng tử nhân ra như thế nào như thế nào. Nghĩ đến đây.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 Ngày mai sáng sớm đi đem thái y để mời đến, cho hắn nhìn xem. Thân hoàng tử hảo thật sự đâu, nương nương ngài đừng nghĩ nhiều. Mama cho rằng buồn cung suy nghĩ cái gì, còn không phải lo lắng hắn thân thể, cấp thái y để nhìn xem tổng không chỗ hỏng. Hương Thịnh sự đi ra ngoài ai cũng không được nói bậy, trước mặt hầu hạ khẩu phong tăng cường điểm. Là, nô tài đã biết. Hoàng hậu nói một đồng lớn, Hương Thịnh mới lấy lại tinh thần xem nàng.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 Vệ ngạn sở trường chỉ kẹp trang sách, đem phong bì lộ ra tới cấp hắn xem, ngươi làm ta ban ngày đường du tiên sinh mặt xem này. Kia phong bì thượng viết gì? Thanh linh đúng là vệ đại nhân truyền kỳ, là thứ 5 sách. Mao Đản viết này bộ thư nghiên mực đuổi theo nhìn, nói như thế nào đâu. Khiển từ dùng câu là rất tùy ý, không giống hắn làm văn như vậy nghiêm cẩn, đọc nhưng thật ra nhẹ nhàng vui sướng. Bắt đầu thời điểm có một chút nó nớt, mấy sách xuống dưới tiến bộ rất lớn. Từ ngữ so phía trước lao luyện rất nhiều. Hắn đặc biệt thực sẽ khắc họa nhân vật, tâm lý hoạt động đều thực no đủ, nhìn thập phần tươi sống. Làm người trong nhà, nghiên mực có thể đem trong sách nhân vật cùng chân nhân đối ứng thượng, hắn cảm giác đều có 7-8 phần giống. Vai chính cái này bộ phận viết đến nơi đây đã có chút thoát ly, vai phụ trước sau như một tươi sống, đại đường ca đem nhà hắn người bán đến triệt triệt để để, khả năng đúng là bởi vì hắn khoát phải đi ra ngoài mới có thể phát tài.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 tuổi trẻ khi làm mùa đông xuống nước đường cũng không sợ, khởi điểm số tuổi liền không được. Nữ nhân ra mấy thai sinh xuống dưới đối chính mình cũng co lô lã, người này vẫn là điều dưỡng đến hảo, ba mươi nhi cùng hai mươi hai mươi lăm dường như, nếu là ở nông thôn bà nương đến ba mươi tuổi mặt hoàng tay thô không mắt thấy, hiện tại muốn đem ngươi cùng Trần Thị Lý Thị phóng một hối, người ba không giống chị em dâu, giống mẹ con. Đừng nói khức mật. Phúc Niễu bao gồm chờ ở một bên chương ma ma đều cấp lao thái thái cho cười, trong phòng một trận cười vui thanh. Hoàng hậu nương nương truyền lời nói tới, "Làm ta ngày mai tiến cùng, còn làm đem khuê nữ cùng nhau mang đi cho nàng nhìn một cái, đuổi Minh chương ma ma thu thập một chút, theo ta đi một chuyến." 3 năm trước đây lão gia cùng hoàng thượng thảo ngươi tới, lần này tiến cung vừa lúc thả ngươi đi gặp cố nhân. 3 năm không gặp mặt, hẳn là có chút nói đi. Trương ma ma tràn đầy vui sướng. Ta thái thái, khương mật lược nâng nâng tay, ngươi là tuyết khê trước mặt người, nàng muốn vào cung vốn dĩ cũng nên có ngươi bồi, mặt khác những cái đó chưa hiểu việc đời ta không yên tâm mang. Thái thái yên tâm, kia mấy cung mấy điện nô tài đều thủ, quy củ cũng thủ, ra không được sai. Chủ tớ hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện, đống nhiên thừa hoan ở tổ mâu dưới gối mật đảo mặt tiểu cô nương hẹ răng, nàng nhìn xem bên người chiếu cô chính mình trương ma ma, lại nhìn xem mẹ ruột.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 Nàng cũng ngây ra một lúc. Từ trước là nàng quản tướng, nàng quản tướng khi chi tiêu đều tiểu, dọn đến bên này lúc sau biến thành khương mật trong tay tặng, chẳng sợ đại sự thượng tức phụ vẫn là sẽ hỏi nàng, nô thị cũng có đã nhiều năm không thấy san sổ. Nàng còn ở tính, khương mật vây tay làm khuê nữ lại đây, ôm nàng đến trong lòng ngực ngồi nói cho nàng, một một trăm chính là một vạn, cái này ngươi biết hoàng cung có bao nhiêu phần lớn hảo sao? Phúc Nữ nghe còn ở trong lòng tính bút chướng.